Xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiệm Di Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi hết 4 tập của tác phẩm Truyện kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Mùi Ngọc Phúc. Và đúng như quý vị khán thính giả cũng có nhận xét là qua 4 tập thì nội dung truyện cũng đã rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta mới chỉ nghe một hoặc hai tập đầu thì có thể là vẫn chưa hình dung rõ về cái bối cảnh của câu chuyện cũng như là À, cái ý tưởng mà tác giả Bùi Ngọc Phúc muốn gửi gắm trong tác phẩm. Tuy nhiên thì qua tập thứ 4 thì cũng đã phần nào chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn rồi. Và chắc chắn rằng câu chuyện của chúng ta sẽ còn kéo rất dài, bây giờ mới chỉ có tập 5 thôi. À, rất mong quý vị khán đánh giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. À, trước mắt là cách đơn giản, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho Đình Duy, một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều.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 thổ ti vi hoa hạ cho xuống ở trong phủ quận công như vậy người họ vi tiếp tục bám rễ dưới xuôi Lương trước kết cục của những thủ lĩnh nổi dậy ông cho đổi tên cháu gái thành đinh Tị huyền diệu như người kinh dẫu sao đứa cháu rể nông văn trị sớm muộn gì cũng chuốc lấy hậu quả thực hiện đúng phương châm tọa sơn quan hổ đấu dù đã huy động tráng đinh của 10 động được ngàn quân thổ ti vi hoa hạ quyết không để mọi người bị cuốn vào khói lửa binh đao lần đầu tiên Những tráng đinh cùng quân triều đình lập chốt ở trấn Bảo Hà và Động Khảo Bàn. Đây là việc cần thiết bởi cả dài biên cương bị cuốn vào vòng xoáy với ngọn lửa hận thù. Bà con của Châu Thủy Vĩ, Châu Văn Bàn vẫn có người lén lút gia nhập đội quân của thủ lĩnh Nông Vân Vân, nhưng số lượng không nhiều. Thổ ti Vi và Hoa Hạ chấp thuận góp người cùng quân binh triều đình nếu có lệnh. Dẫu quyết định của ông sẽ khiến nhiều vị tù trưởng không phục.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 quân cơ mưu lược luận bàn doanh Trung thường có hai hoàng vào ra không có tài thao lược do nhiều năm ngược xuôi buôn bán ông vi văn tam đã tạo dựng cho mình một gia sản đáng nể còn hơn nhiều nhà giàu ở dưới hà nội nơi từng là kinh thành thăng long của triều đại nhà lê biết rõ em trai chẳng nhàn tàn đến mức mời mình viếng đền bảo hà chẳng qua muốn dùng tích cũ nói chuyện này chắp tay trước pho tượng vị thần vệ quốc ông vi văn tam cho biết Sống ở trên đời Phải sưng sững như ngọn núi thiêng Trước cường quên không run sợ Và làm điều gì hổ thẹn với tiền nhân Thấy em trai lắng nghe Còn trong đền chẳng có ai Ông nói ngay Để không nên huy động tráng đinh Phục vụ lão minh mạng Lão đó ngự trên ngai vàng tận trong kinh đô Huế Miền biên viễn Phải do những người như tiết chế Thượng tướng quân, nông vân vân thống lãnh Thổ thi vi hoa hạ phàn bác Việc bất phục triều đình Ông nhắc cho anh trai được rõ, công sức của họ vi miền biên viễn luôn được ghi nhận. Chẳng phải tự dưng ông cho dựng phiên thần miếu. Dẫu sau này không còn quyền thế tật, con cháu họ vi vẫn ngẩn cao đầu, tự hào về cha ông mình. Biết anh trai không thuận theo triều đình và ghét vua minh mạng, không phải ở việc bãi bỏ phiên thần thế tật. Nguyên nhân sâu xa còn nằm ở việc thu thuế, khiến mối lợi của những người buôn hàng ít nhiều bị ảnh hưởng. Chẳng muốn tình huynh đệ sứt mẻ Nhưng vì sự an nguy của dòng họ Thổ ti Vi Hoa Hà vẫn nhắc nhẹ Bao năm ngược xuôi Giờ huynh mang bạc nén Vàng thòi ủng hộ quân nổi dậy Việc đó đáng không Chưa kể hai thằng con lớn của huynh Tới châu Bảo lạc sẽ lành ít giữ nhiều Ông vi Văn Tham khẳng cái nói Để bó thân về với triều đình Nào có sung sướng gì Hãy chống mắt đợi tiết chế Thượng tướng quân xoay chuyển càn khôn Hai anh em chẳng thể chung trí hướng. Thổ ti Vi Hoa Hà đành chọn cách lập thêm chốt chặn. Ông quyết không để lương dân nơi đây bị tan cửa nát nhà khi tham gia làm phản. Ngồi ở Trấn Bảo Hà nhưng lòng ông như lửa đốt. Đã đau tầm khổ thứ đưa được cô cháu gái Vi huyền Diệu về xuôi. Ai ngờ hai người cháu trai nghe lời cha mình tới châu Bảo Lạc tham gia những trận chiến ở tầng Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đúng là họa vô đơn chí bởi họ Vi đâu có nhiều xuất đinh như ngày trước. giản anh trai lo cho các cháu. Ông chỉ muốn cuộc chiến sớm ngã ngũ để miền biên viễn trở lại sự thanh bình vốn có. Năm xưa, khi anh trai là thổ ti Vi Văn Nhị bị huynh trưởng hại chết, số vàng nấu chảy rồi đúc thành thoi bị chiếm đoạt. Sau này khi ông tiếp quản ngôi nhà sàn chín gian cùng với chức thổ ti, khi kiểm lại thấy vàng thỏi hụt đi quá nửa. Nhờ nguồn tin mật báo từ một tù trưởng, ông được biết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 Sai người đánh đắm toàn bộ 6 chiếc thuyền to chuyên chở hàng về xuôi Sau đó gây sức ép để gia đình anh trai chuyển về động khảo bàn cho dễ bể kiểm soát Hầu như ngày nào thổ ti vi hoa hạ đều tới thúc giục gia đình người anh sớm quay về động khảo bàn Ông chẳng muốn có ngày họ vi bị triều đình chu di vì tính toán sai lầm Trong chiều hoàng hôn khiến cả vùng rừng núi như nhuốm màu đỏ Ngoài tiếng chim kêu dường như còn vọng lại tiếng hổ gầm trong rừng sâu. Biết anh trai còn lưu luyến, chẳng muốn quay về động khảo bàn, thổ ti vi hoa hạ, thân trinh tới gặp, và thuyết phục thêm lần nữa. Khi đã nói hết mọi nhẽ, trong giờ tính của mình, ông sẵn sàng để lính triều đình tống anh trai vào nhà lao của phù quy hóa một thời gian. Có như vậy, mới khiến người họ vi không phản loạn. Dặn đám lính mật phục phía bên ngoài, thổ ti mời anh trai ra bờ sông nói chuyện chẳng còn cảnh thuyền đậu ăn hàng bãi sông vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít nơi đây đã không còn sự tấp nập khi xưa thấy anh trai trầm ngâm suy tính quá lâu thổ ti vi hoa hạ cho biết vua minh mạng đã cử tổng đốc sơn hương tuyên tổng đốc hải yên và tổng đốc an tĩnh thống lĩnh cả vạn quân kéo về vây đánh nông văn vân tại các tỉnh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 dẫu biết chắc anh trai nằm nhà lao một thời gian ngắn chẳng hề sung sướng thổ ti vi Hoa Hạ chẳng thể làm khác với ông vì đại nghĩa diệt thân chẳng luận đúng sai khi biếu quan phủ quy hóa ba thỏi vàng ông ngậm muốn anh trai bị an trí trong nhà lao đúng ba tháng đó là khoảng thời gian đủ để phá mấy ngôi nhà sàn ở bến sông và dựng nhà sàn mới ngay động khảo bàn cho những bà vợ của anh trai chuyển về sống Đời cố xe ngựa chờ phạm nhân vi văn tam rời khỏi chấn bảo hà lúc này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 Thổ ti Vi Hoa Hạ quyết định về xuôi lần nữa. Ông muốn thúc đẩy việc tìm hai món bảo vật bằng vàng của họ Vi. Vào giờ tí, ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ, 1834, ba bóng đen tự động khả bàn nặng để tiến về cờ rừng. Những bóng đen nhanh chóng áp sát phiên thần miếu để hành sự. Những bóng đen đều biết, thổ ti Vi Hoa Hạ vừa về Hà Nội có việc. Chẳng phải người xa nạ, cái cầm đầu chính là Vi Văn Tam. còn hai người đi cùng là nông văn trị và cháu rể và em trai của anh ta do đẹp duyên cùng vi huyền diệu nên nông văn trị được thủ lĩnh tín nhiệm mang thư tới trấn bảo hà trao cho ông chú vợ là thổ ti vi hoa hạ dẫu thổ ti về xuôi chuyến đi của nông văn trị không ngủ công gã được ông chú vợ là vi văn tam nhiệt tình giúp đỡ sau khi giành được nhiều thắng lợi khi chiếm được một loạt châu phủ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 Khi cuộc nổi dậy thắng lợi, lúc bình công ban thường, vị thủ lĩnh chẳng thể quên được sự đóng góp vô tiền khoáng hậu của ông với tư cách người họ vi. Chưa từng đọc cuốn sách do thần phụ viết, ông tin chắc món bảo vật bằng vàng nặng như con trâu mộng được chôn ngay dưới nền ngôi miếu cổ, miếu sơn thần trước đây, hay phiên thần miếu hiện nay. Việc thay đổi tên gọi chẳng ảnh hưởng gì đến bảo vật trôn giấu. Bước sang tuổi 65, nhưng ông vẫn trắng kiện. có thể múa kiếm xông pha nơi chiến trận ngạt nỗi người em trai sai người canh giữ và dân đe khiến ông đánh cờ hai con trai thay mình ra trận không có chìa khóa ông Vi Văn Tam vung rìu khiến dây xích rơi xuống ba người nhanh chóng vào trong phiên thần miếu họ chưa đốt đốt nên chẳng hề biết bám sát ngay sau lưng là một bóng đen cầm thanh đoàn kiếm dùng bước chân làm thước đo ông Vi Văn Tam đi ngang và đi dọc rồi đứng giữa ngôi miếu khi chắc chắn đó là nơi trôn giấu bảo vật ông hắng giọng nhắc hai gã đi cùng đốt đuốc rồi đào bới nhắc đến lần thứ ba vẫn không thấy hai kẻ đi cùng trả lời ông vi văn tam đành tự mình đốt đuốc khi ngọn đuốc vừa bốc cháy ông giật mình kinh hãi bởi nông văn trị cùng em trai đã chết gục trong vũng máu cả hai tay vẫn nắm chắc chui kiếm nhưng chẳng kịp chống trả đang hoang mang không rõ kẻ nào to gan lớn mật dám giết người nơi miếu thờ ông vội lùi về phía sau khi nhìn thấy bộ xương khô màu đen cầm thanh đoàn kiếm bốn từng nghe nói về thanh tề hưu đoàn kiếm và chứng kiến em trai hay mang bên người chẳng ngờ hôm nay bộ xương khô của thằng nông trí hào làm phản khi tự tiền trộm thanh đoàn kiếm đó là ông nghĩ như vậy không mang theo kiếm trên tay sẵn chiếc diều vừa phá xích ông vi văn tam hít một hơi thật sâu rồi vung diều phi thẳng vào hộp sọ của kẻ đã chết từ nửa thế kỷ trước lưỡi diều lao nhanh về phía trước bộ xương khô hơi cúi xuống cho nó bay sượt qua ngay lập tức nó đáp lễ bằng cách vung thanh tề hưu đoàn kiếm đáp trả nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều đoàn đáp trả mạnh tới mức ông vi văn tam nhìn thấy thanh đoàn kiếm xuyên qua ngực từ phía trước ra phía sau khiến cho kiếm bằng bạc có đúc con rồng ngập sát chẳng thốt được thành lời ông gục xuống chịu chung số phận như người cháu rể mặc cho thanh đuốc cháy dở nằm dưới nền ngôi miếu bộ xương khô bước lại rút thanh tì hưu đoàn kiếm khỏi ngực của nạn nhân lúc này máu bắt đầu chảy xối xả khắp nơi không vội vàng quay về ngôi nhà sàn chín gian Bộ xương khô lau lưới đoàn kiếm bảo áo của nạn nhân, sau đó cẩn thận ném bó đuốc đang cháy ra ngoài trước khi rời đi. Nhận được tin giữ nơi quê nhà, thổ ti Vi Hoa Hạ vội phi ngựa quay về động khảo bàn. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, chấp nối sự việc qua lời kể của Tay Trắng Đinh, ông đoán người Anh đã cùng đứa cháu rể âm mưu đào nền phiên thần miếu, hòng tìm kiếm kỳ thiên bảo vật. Do những cái chết ở miếu liên quan đến những người đang tá túc tại làng trèm vẽ, cháu gái ông là Đinh Huyền Diệu, cùng cháu trai là Vi Văn Tản vội quay về chịu tang chồng tang cha chẳng có gì hay ho để làm ta ngầm mỹ đợi thời tàu làm lễ xong ba cũ quan tài nhanh chóng được đưa xuống huyệt mộ vừa đào ngay sau miếu đứng lặng người trước ngôi mộ của những người thân thổ thi Vi Hoa Hạ lo sợ mơ hồ bởi người họ Vi ít dần khi những người quá phụ than khóc đã mệt và về nhà ông gọi bốn tráng đinh tới đảo mộ của đứa cháu rể là Nông Văn trị và em trai hắn nắp quan tài vừa bật tung thổ ti vi hoa hạ cầm thanh tì hưu đoàn kiếm lạnh lùng tràm thủ. Tràng Quan đường xa vào đêm tối, ông phi ngựa cùng hai trắng đinh mang đầu những kẻ phản tạc tới dinh quan phủ giao nộp. Bốn chẳng tham tranh công, người chết chỉ còn lại nắm xương tàn. Ông cắt đầu nhằm phòng hậu họa khi có kẻ xăm tấu với triều đình về mối liên hệ tình ngay lý gian. Đúng như thổ ti vi hoa hạ dự đoán, mùa xuân năm mất mùi 1835, Cuộc khởi nghĩa bị quan binh triều đình dẹp tan. Sức cùng lực kiệt khi bên mình chẳng còn ai. Thủ lĩnh nông văn vân bỏ trốn vào rừng. Quyết diệt trừ hậu họa, quan binh triều đình phóng hỏa đốt rừng thầm bát. Rừng bị cháy cả tuần, khiến muông thú chim chóc chẳng thể thoát được. Vì thủ lĩnh của cuộc giấy binh khiến triều đình nghiêng ngả, nhưng rồi chung số phận với muôn loài. Lúc rừng không còn cháy, quan binh triều đình phát hiện xác chết cháy đen rơi xuống hang đá thầm bát. nhờ có con dao gâm mạ bạc cùng một thoi vàng đã chứng minh đó là nông văn vân cuộc chiến đến hồi kết viên võ tướng cho lính cầm lá hồng kỳ cưỡi ngựa lưu tinh chạy như bay về kinh thành huế báo tin thủ cấp của kẻ phản loạn được đóng hòm gỗ mang vào dâng vua ngự lãm xác chết không đầu của nông văn vân bị buộc hai chân treo ngược trên đỉnh núi nhằm thị uy Ngựa trên ngai vàng trong điện thái hòa vua minh mạng sai treo đầu kẻ phản tạc ngoài chợ ba ngày trước khi dạo nát Toàn bộ gia quyến cùng những kẻ bị bắt phải giết ngay tại chỗ. Con trai của thủ lĩnh là Nông Văn Lôi bị đóng cối đưa về kinh để xử lăng trì. Dù được thăng chức và liên hàm thất phẩm, thổ ti Vi Hoa Hạ chẳng lấy thế làm vui. Hai người cháu ruột của ông đã bị chém chết vì tham gia phản loạn. Như vậy họ vi hiện thời còn ông và Vi Văn Tản là người nối dòng tiên tổ. Đứng tần ngần hồi lâu trong viên thần miếu, ông ngậm ngùi nói với người cháu trai. Con hãy quay về phủ quận Công. Nhớ đổi sang họ Đinh. Như vậy tên con là Đinh Văn tản Nhưng sao phải làm như vậy à? Không trả lời cháu trai, thổ ti Vi Hoa Hạ có dự cảm không lành. Ông sợ sau này khi mình đi gặp tổ tiên, biết đâu có ngày họ Vi sẽ bị triều đình truy cùng diệt tận. Dẫu chẳng muốn điều đó xảy ra. Ông vẫn muốn đứa cháu trai được an toàn, không phải gánh tội cho hai người anh trai. Quay về ngôi nhà sàn, thấy bộ xương không đầu ngồi gục trong xó nhà ông khẽ thở dài rồi nhắc khẽ người cố tìm hai món bảo vật ở phủ tướng quân ngay khi xong việc ta sẽ làm lễ cho nhanh chóng siêu thoát dù đã hứa giải thoát cho bộ xương khô của nông trí hào việc tìm hai món bảo vật của họ vi tại phủ quận công chẳng hề dễ dàng thổ ti vi hoa hạ biết thời gian trôi qua những bí mật Sẽ chẳng người vén mở Hai người con gái lấy chồng làm dâu nhà người ta Hiện nay ngoài ông Chỉ còn người cháu là Đinh Văn Tản lo mọi việc Sau khi hiệu đính cuốn sách Do thân phụ để lại Ông thêm những dòng Nói rõ Vì sao họ Vi đổi thành họ Đinh Câu như cái chết của ba anh Là Vi Văn Nhất Vi Văn Nhị và Vi Văn Tam Tự mình phải viết Những dòng đen tối nhất của dòng họ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 Mọi việc vẫn êm đềm, bởi những cuộc nổi dậy nếu có thường xảy ra ở vùng khác. Sau khi dùng bữa sáng, Thổ Thi Vi Hoa Hạ cùng hai người thân tín phi ngựa tự động khả bàn, quay về làng kẻ vẽ. Ông biết sức khỏe chẳng còn như xưa, mỗi lần di chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng việc quan trọng vẫn phải đi. Đứng trước phủ quận công được dựng lại khang trang, nhằm tránh bị triều đình hay đám chức dịch nhòm ngó. Tấm biển phủ quận công được thay bằng tấm biển ghi rõ nơi thờ tự ngạc quận công. Bởi toàn cõi Đại Nam, chỉ trong kinh thành Huế là có công vua và các vương phủ dành cho hoàng thân quốc thích. Mang theo về đàn kẻ vẽ một hòm gỗ có khóa đồng. Bên trong là cuốn sách do các tiền nhân viết về ba món bảo vật của họ Vi và những sự kiện xoay quanh quyết định nung vàng đúc thành bảo vật. Ngồi đối ẩm cùng người cháu ruột đã đổi sang họ Đinh. Tổ ti Vi Hoa Hạ cho biết, ông đã ghi trong cuốn sổ Con cháu họ Vi dù mang họ Đinh, nhưng luôn phải nhớ về nguồn cội. Có những việc làm của thân phụ Đinh văn Tản cùng hai người anh trai từ thời vua Minh Mạng là sai lầm. Đến thời này là vua Tiểu Trị có thể xét đến hoặc bỏ qua chưa rõ được. Muốn đổi từ họ Đinh về lại họ Vi, hãy đợi đến khi vua thiệu Trị lên ngôi rồi sẽ tính. Bởi lúc đó thời gian đã lùi xa, triều đình tận trong Huế chắc không còn bận tâm. thấy cháu trai gật đầu tỏ về hiểu chuyện ông nhắc thêm lần nữa với triều đình nếu mắc tội thoán nghịch chết rồi quan binh vẫn cho đảo mộ bổ xăng để mang xương cốt ra dã nát thấy thúc phụ nói đến xương cốt lúc này đinh văn tàn rụt rè hỏi vậy còn bộ xương khô biết làm mọi việc thúc phụ sẽ để lại đây hay mang về phiên thần miếu đã từng hứa giải thoát cho bộ xương khô của nông chí hào Khi tìm được Khánh và An Vàng, tiếc là trải qua nhiều năm nên ma lực dần hết tác dụng. Cảm thông với số phận của bộ xương từ thời vua Lê Chú Trịnh, giờ đã sang đến đời vua thứ ba của triều nhà Nguyễn. Thổ ti Vi Hoa Hạ cho biết, ông sẽ mời thầy Tào làm lễ hóa giải rồi ăn táng bộ xương nông trí hào cạnh ngôi mộ của thân phụ ông ta là tù trưởng nông trí thành. Để cháu trai hiểu rõ hơn, Thổ ti Vi Hoa Hạ giải thích, Ngày xưa, cụ nội cháu là Thổ Ti Vi Văn Bản đã dùng thanh kỳ lân kiếm chém bay đầu tù trưởng Động Cam Đường là nông trí thành. Do vậy ngôi mộ ông ta ở sau miếu chỉ có bộ cốt không đầu. Đinh Văn Tản đọc nhiều nhớ lâu nên thấy tiếc bởi hai thanh kỳ kiếm và lân kiếm đã chẳng còn. Như vậy tuyệt chiêu kỳ lân kiếm Pháp coi như thất truyền. Thời thế đã đổi thay. Dòng họ vi có dấu hiệu suy tàn Đinh Văn Tản biết mình phải gánh trọng trách trên vai. nhưng mất kiếm quý và bảo vật sẽ là điểm chẳng lành. Biết thúc vụ bước sang tuổi 60 còn bận tâm đến nhiều việc, nhưng anh chỉ có thể hứa sớm lập gia đình để họ vi có người nối dòng hương hỏa. Chẳng nói ra anh cũng hiểu, sau này gia phả họ Đinh phải do mình cùng con cháu viết lên. Sai lầm của thân phụ cùng hai người anh trai đã phải trả giá bằng tính mạng của họ. Dẫu triều đình chưa hạch tội, trong cuốn sách bìa ra có gắn chữ bạc để trong hòm, Thúc phụ đã viết những dòng phi phán nặng nề thân phụ và hai người anh của mình khiến Đinh Văn Tản đọc cũng thấy gai người. Đúng như câu của đất kẻ trợ, lời nói đọi móng. Thừa kế cơ nghiệp tổ tiên và chức tổ ti, chính sách mới của triều đình nhà Nguyễn, tổ ti vi hoa hạ buồn vì sau này chẳng còn gì nhiều để trao lại cho người cháu trai. Do không có con trai, ông đã học theo người kinh khi chọn Đinh Văn Tản là người ăn tử. như vậy ngoài phiên thần miếu cùng ngôi nhà sàn chín gian là phần nổi riêng phần chìm là kỳ thiên bảo vật chẳng phải thích là đào lên được ngay lý giải về hai món bảo vật là khánh và an vàng chẳng thể tìm thấy ông cho rằng khi xưa đúc ra món đó ông nội y là thổ ti vi văn bản đã trao cho chi trưởng có lẽ hai món bảo vật cũng được yểm bùa nên chi thứ chẳng mong tìm được như vậy việc tìm kiếm cũng nhọc công vô ích ngồi dùng bữa với cháu trai trên sập thổ ti vi hoa hạ thoáng ngậm ngùi Trên mâm đồng vừa bưng lên là những món ăn truyền thống của người Kinh, cách ăn và mọi thứ dường như chẳng còn liên quan đến động khảo bàn cùng dòng họ Vi. Vẫn biết nhập ra tùy tục, ông lo sợ đến đời con của Đinh Văn Tản sẽ chẳng bao giờ muốn treo đeo lội suối hay bước chân lên ngôi nhà sàn. Những thế hệ sau thành người Kinh chẳng còn dấu vết của dòng họ Vi. Buổi tối khi cùng cháu trai thưởng trà ngắm trăng, Thổ Thi Vi Hoa Hạ mở chiếc túi vải lấy ra thanh tỳ hưu đoàn kiếm rồi giải thích. Khi xưa họ vi có mời thợ đúc vũ khí nổi tiếng từ thời nhà Minh chạy loạn sang châu Văn Bản để về đúc đôi kiếm quý là thanh kỳ kiếm hiện được tùy táng theo ngạc quận công Vi Văn Tố ngoài khu lăng mộ bằng đá ở cánh đồng làng Trèm Vẽ. Riêng thanh lân kiếm đã bị quan binh triều đình thu giữ trong lần va chạm cũng ở ngay cổng đằng. Như vậy, số phận hai thanh kiếm của họ vi đều liên quan tới làng Trèm Vẽ. Tuy vậy, người xưa thường nhìn xa trông rộng. Ngoài hai thanh kiếm đó, cụ tổ họ Vi còn cho rèn thanh đoàn kiếm với chuôi đúc hình đầu lân, thân rồng bằng bạc, trao cho người cháu thanh tỳ hưu đoàn kiếm. Thổ ti Vi Hoa Hạ thoáng ngậm ngùi Người cháu trai duy nhất của họ Vi, giờ giống cây chám, được bứng ở động khảo bàn, mang về đất kẻ chợ để trồng. Sau này vẫn sinh sôi quả chám, nhưng chẳng còn hương vị xưa. Ngồi ở đây, dù có kỳ lân kiếm hay tỳ hưu đoàn kiếm, nơi quê nhà có biến, chẳng thể làm gì. Đời người vốn hữu hạn. bằng việc trao sách và thanh đoàn kiếm, Thổ ti Vi Hoa Hạ muốn đinh văn tản gánh bác một phần trách nhiệm. Với ông giờ chẳng còn tham vọng gì nhiều. Sau khi quay về động khảo bàn, Thổ ti Vi Hoa Hạ mời bốn vị thầy tào đến làm lễ tại viên thần miếu. Ông chính thức giải thoát cho hồn ma của nông trí hào để kẻ đó ăn giấc ngàn thu bên thân phụ của mình. Mọi oán thù giữa hai họ sẽ chẳng còn. Ba ngày làm lễ kết thúc, Đứng trước ngôi mộ có bộ xương khô từng nhiều năm phục vụ họ Vi Thổ ti Vi Hoa Hạ thở vào nhẹ nhõm Vì ông đã làm mọi thứ giúp Đinh Văn Tàn chẳng phải bận tâm đến những việc của tiền nhân Mùa đông năm Giáp Thìn 1844 Đời vô thiệu trị Trên ngôi nhà sàn Chín Gian ở Động Khảo Bàn Thổ ti Vi Hoa Hạ nhắm mắt xuôi tay Hưởng thọ 60 tuổi Lịch sử họ Vi đã sang trang Ông là người cuối cùng của dòng họ được rước bài vị vào thờ trong phiên thần miếu từ làng về chịu tăng thúc phụ đinh văn tản thấy gánh nặng của dòng họ đè nặng trên vai khi mình còn trẻ trong lúc thầy tào làm lễ tại phiên thần miếu anh chợt nhận ra một điều từ cụ nội ông nội đến các bác các chú đều được rước bài vị vào miếu để thờ vì họ là thổ ti duy nhất thân phụ của mình chưa từng có vinh dự đó nên phải thờ nơi khác đã có luật lệ và tên miếu tự nói tất cả Trong thời gian lưu tại động khảo bàn, nhớ đến chuyện thân phụ bị chính bộ xương khô bóp cổ. Dù thực hư chưa rõ, ngay trong đêm tối, Đinh Văn Tản đã bí mật sai người đào mộ của nông trí hào, rồi mang bộ xương khô lên nước đen bóng như đồng hun lên mặt đất. Dù đã nhờ cậy tới ba thời Tào với tiền công rất cao, họ đều bó tay, không thể làm được việc sai khiến bộ xương thêm lần nữa. Thấy bộ xương giờ vô giá trị, ngẫm lại tội ác của nó khiến cha mình tử vong. Đinh Văn Tản cho bộ xương vào cối đá, rồi sai người giã thâu đêm cho nát vụt. Khi ánh bình minh ló dạng, cho tay vào cối vốc nắm xương giở mịn như cát bên bờ suối. Đinh Văn Tản xúc tất cả chỗ đó rồi mang ra suối thả. Với anh, như vậy cũng coi là báo thù cho thân phụ. Ngồi trong ngôi nhà sàn chín gian, rộng mênh mông, chẳng giống như các vị khác, Đinh Văn Tản thấy thúc vụ chỉ lấy một bà vợ và sinh ra hai người con gái. Giờ đây khi ông mất đi, ngôi nhà chỉ còn bà thím sinh sống, vì hai người con gái đi lấy chồng. Khi đã không còn sống ở nơi đây, ngôi nhà ven sông tại trấn Bảo Hà chẳng còn. Song thân lần đợt khuất núi khiến Đinh Văn Tản như cây bật rễ khỏi động khảo bàn. Bà thím dù biết Đinh Văn Tản không hút thuốc phiện nhưng bộ bàn đèn là kỳ vật nên đã gói lại để anh mang về xuôi. Chỉ vào bộ ra hồ tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của họ vi bà nhắc Đinh Văn Tản nhớ, sau này hãy bảo quản nó. Để đời sau hiểu rõ về cội nguồn Tạm thời do Đinh Vân Tản chưa có gia đình Bà sẽ trông non bộ gia hồ Khi đến thời điểm thích hợp Bà sẽ trao lại Đợi khi ngôi mộ của vị thổ ti cuối cùng Thuộc dòng họ vi đã hoàn thành Trên đường quay về làng sau nửa tháng chịu tăng Hành trang mang theo của Đinh Vân Tản Chính là bài vị của cha mình Anh quyết định thờ ông ở dưới xuôi Theo phong tục người kinh Ngày trước ở phủ quận công Có người chị họ là Đinh Tị Huyền Diệu Tiếc rằng chị ấy chấp nhận làm vợ ba của ông Phó Lý, nên mình anh sống trong khuôn viên rộng rãi có phần hơi buồn. Thừa hưởng từ cha mình sự lanh lợi và biết làm ăn, Đinh Văn Tản chẳng hề lo vất vả nơi kẻ trợ. Khi chị họ tái giá, thúc phụ của ông đã trao cho chị ấy hơn chục thoi vàng làm của hồi môn. Được nghe về cái chết thảm của bác ruột mình là thổ ti Vi Văn Nhị, trong đêm ngôi miếu bị cháy, có duy nhất chị họ là Vi Huyền Diệu sống sót. tự Đinh Văn Tản thấy, bác cả là vi văn nhất quá độc ác Chưa từng buồn vì không được thế tập chức thổ ti. Đinh Văn Tàn cảm thấy nơi núi rừng chỉ bó buộc chân mình, nên anh thầm cảm ơn khi thúc phụ sớm đưa mình về xuôi, nếu không đã chịu chung số phận như hai người anh của mình. Chẳng có tài cung kiếm như các bậc cha chú. Bộ lại Đinh Văn Tàn thuộc lầu kinh sử, dẫu chẳng mong thành danh nơi cửa khổng xuân trình, anh muốn thoát khỏi sự bó buộc về suy nghĩ và tầm nhìn ở miền biên viễn. Nhờ sự mai mối của chị họ Đinh Thị Huyền Diệu cùng ông Phó Lý, Đinh Văn Tàn cưới con gái của ông cai tổng Nguyễn Đình Thuyên làm vợ. Trai tài gái sắc gặp nhau, cộng thêm hai nhà đều có của ăn của để nên cũng mát mặt. Hiểm nỗi dù đi kêu cầu nhiều đền phủ, họ Đinh vẫn chưa có một con nối dõi. Có bệnh phải vái tứ phương, Đinh Văn Tàn đưa vợ là Nguyễn Thị Linh về Châu Văn Bản rồi tới thắp Hương kêu cầu, tạo phiên thần miếu với hy vọng tổ tiên dòng họ Vi Hiền Linh chứng giám và phù hộ. Trời không phụ lòng người có công. Vào mùa đông năm Đinh Mùi 1847, tại phủ quận công đã có tiếng trẻ con khóc chào đời. Được làm cha khi đã qua tuổi tứ thập nhi bất hoạt, ông Đinh văn Tản dùng bút lông ghi tiếp vào cuốn sổ bìa ra do thúc phụ trao lại dòng chữ. Năm tự đức nguyên niên, Đinh văn Thiệt đã được sinh vào giờ dậu ngày đông chí. Dù thúc phụ khi còn sống đã giặt muốn đổi về họ vi phải đợi đến đời cháu vô minh mạng lên ngôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên khi vua tự đức lên ngôi, Đinh Vân Tản chẳng muốn truyền về họ vi nữa. Với ông, đó là cách khép lại quá khứ. Để con trai sau này không quên cội nguồn, Đinh Vân Tản viết thêm câu thành ngữ nhằm răn dạy. Ngần rèn tang tôm nhả, tha nả tải xin kim. Tiền bạc là cỏ đất, tình cảm còn quý hơn tiền vàng. Nhân dịp triều đình đang thiếu tiền bầy quốc hố trống rỗng,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 ông cửu tàn theo lệ tìm thầy cho con học chữ thánh hiền ở đâu không rõ riêng làng ông đang sống là nơi sinh ra nhiều vị khoa bảng hầu như dòng họ nào cũng có người đỗ đạt ra làm quan chính vì thế dân kẻ chợ có câu đất kẻ gian quan kẻ vẽ gửi hai con trai là đinh văn thiện và đinh văn lành theo học cụ nghề trinh ông cửu tàn mong sau này các con sẽ bảng vàng lưu danh với ông như vậy là mãn nguyện một đời dù các con chưa đến tuổi lập thân ông vẫn giới thiệu về những cuốn sách quý cùng thanh tề hưu đoàn kiếm. Theo đúng nếp nhà, người con trưởng Đinh Văn Thiện sau khi nhận việc trông non và gìn giữ sách cùng kiếm, đương nhiên, cả bí mật nơi trôn giấu kỳ thiên bảo vật, nhằm không để các con quên nguồn cội. Ông Kiều Tàn đã đưa hai con trai về thắp hương tại phiên thần miếu. Đã sống yên ổn nơi kẻ trợ, vào ngày hội làng năm canh thân 1860, ông Kiều Tàn mặc áo the đội khăn xếp gia đình làng dự hội. vào dịp này dân các làng quanh đó như làng bỏi làng gạ đều tới dự hội làng tính từ khi cụ phan phu tiên đỗ tiến sĩ năm bính tý 1396, thời vua trần đến nay làng luôn có người đỗ đạt khiến ông Kiều tàn mong hai người con trai là đinh văn thiện và đinh văn lành sớm đăng khoa làm dạng danh tổ tiên ngồi ăn cỗ cùng các vị chức sắc trong làng đến quá ngọ lúc quay về phủ quận công ông cửu tàn giật mình thấy bộ xương khô đen như bồ hóng ngồi chiếm trệ trên sập Đó là nơi ông hay ngồi đọc sách và ngủ trưa. Đang tính cất tiếng gọi, bất ngờ bộ xương khô cầm chuông đồng lắc ba tiếng, khiến ông hồn siêu phách lạc rồi chìm vào hôn mê. Đó là mùa xuân năm tự đức thứ 13. Không ai biết chuyện gì xảy ra, lúc mọi người hội làng quay về, đã thấy ông cửu tàn hôn mê bất tỉnh. Gia đình vội mời các thầy thuốc giỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Trăm người ốm đã khổ, trăm người hôn mê còn khổ hơn gấp bội. gánh nặng dồn lên vai bà nguyễn thị linh dù sinh ra trong gia đình có nhiều người làm quan phụ thân khi xưa làm cai tổng còn huynh trưởng hiện nay là quan huyện bà linh thấm nhuần tam tổng tứ đức nên gánh vác mọi việc chẳng nề hà thương mẹ vất vả đinh văn lành tự biết mình học kém hơn anh trai nên dẹp giấc mơ cờ khổng sân trình để ghé vai gánh vác việc nhà giúp anh trai chuyên tâm đèn sách ông kiều tản nằm im lìm đúng năm năm đến khi người chỉ còn ra bọc xương Và mùa hà đã mất xỉu 1865, ông nhắm mắt xuôi tay. Như vậy, sợi dây liên hệ mong manh giữa miền ngược với miền xuôi đã cắt đứt. Bởi trước đó hai tháng, bà Đinh Thị Huyền Diệu đã hạc giá Vân Du. Nhà có tang, nên tạm thời Đinh văn Thiện không tham gia kỳ thi hương, sau lễ cúng 100 ngày. Thấy em trai làm lũ vất vả khi vừa tròn 16 tuổi, Đinh văn Thiện muốn tạm dừng việc đèn sách, nhưng Đinh văn Lành quyết không cho. Bởi ước mong lớn nhất của thân phụ khi còn sống, người họ Đinh phải có tên trên bảng vàng để làm dạng danh tổ tiên. Ngồi ở hiên têm trầu, bà Linh thấy hai con trai, dù chưa lập gia đình nhưng biết bảo ban nhau nên ngồi ngoài nỗi mất chồng. Giáo kể nhà không có tang, bà đợi con trai cả thi hương thi hội xong sẽ hỏi con gái ông Lý Bình để con trai có người nâng khăn sửa túi. Giờ mọi việc tạm gác lại. Con gái có thì, bà sợ sau khi mãn tang, khéo lỡ dở một đời con gái, nên chẳng dám đánh tiếng. Giờ chỉ biết nhắc con tiếp tục trong đèn đọc sách. Dẫu sao, sức học trò chói gà không chặt, nên coi việc học làm đầu. rót hai bát nước vối, bà gọi hai con trai nghỉ tay uống nước. Với cậu con trai thứ hai, chấp nhận nghỉ học chỗ cụ nghề hoa. Dù tiếc, nhưng đành phải có một người hy sinh đường công danh sự nghiệp để giữ nếp nhà. Thường bậu thân ban ngày tào tần ngược xuôi, ban đêm còn sàng sầy thóc gạo, chẳng nho sinh đinh văn thiện chỉ biết chuyên tâm đọc sách để tiện việc học thay vì ở ngôi nhà ba gian hai trái nho sinh đinh văn thiện ở nếp nhà ngang nhìn ra ngoài có cây chám cổ thụ như nhắc nhở về cội nguồn sau dỗ đầu của thân phụ nho sinh đinh văn thiện đã theo thầy nghề hoa về làng bài nằm bên sông hồng để theo học là trưởng làng nên anh được thầy tín nhiệm vì tính cẩn thận chu đáo thậm chí những hôm thầy đi vắng anh giao bài cho các học trò ít tuổi luận bàn tứ thư ngũ kinh với những người đồng môn ba tháng một lần Đinh Văn Lành gánh gạo và đôi gà hoặc mấy cân thịt qua nhà thầy nghè hoa, thấy em trai vất vả nhưng vẫn tranh thủ lúc đứng cho giá mồ hôi để nghe thầy giảng bài. Đinh Văn Tiện thương em chẳng biết nói sao cho phải. Buổi chiều khi trời tắt nắng, hai anh em đi dọc triển đê. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để bàn việc nhà. Thấy em trai ngập ngừng như có gì muốn nói, Đinh Văn Tiện hỏi ngay. Chắc để muốn theo gương ông nội ngược xuôi theo thuyền để buôn bán. Do đã đọc cuốn sách của Tổ tiên, hai anh em đều cảm phục ông nội Vi Văn Tam từng có trong tay cả đội thuyền ở Trấn Bảo Hà. Tuy không làm thổ ti, sự giàu có của ông chẳng kém ai. Cảm phục ông nội nhưng Đinh Văn Lành muốn noi gương anh trai của ông nội là Vi Văn nhất, người có trong tay một đội quân gần trăm người chuyên buôn thuốc viện và đào đáy vàng. Theo sách viết rõ, mỏ vàng do cụ Tổ Vi Văn Bản khai thác nửa chừng đã bị đánh sập. Như vậy, nếu tiếp tục đào bới, khéo nhanh dầu, Thường Đinh Văn Lành vì mưu sinh vất vả nên chỉ mong kiếm thật nhiều tiền. Bao năm đèn sách đâm thành uổng phí. nho sinh Đinh Văn Thiện khuyên em trai hãy an bẩn lạc đạo. Buôn thuốc phiện bây giờ đâu còn như xưa. quan binh triều đình thu thuế cao và bắt những kẻ buôn lậu cùng đồng đẳng. Riêng đãi vàng nơi rừng thiêng nước độc. Đó chẳng phải là việc của người từng đọc sách thánh hiền. Đứng trên bờ đê nhìn bóng em trai đi khuất. Đinh Văn Thiện quay lại nhà thầy nghè hoa. Chưa bao giờ anh thấm thía ba chữ Đức Lưu Quang trên bức đại tự treo ở nhà thầy đến vậy. Trò học ở nhà thầy cùng các bạn đồng môn, trường chàng Đinh Văn Thiện luôn thức khuya dậy sớm, ngay khi thầy ra vườn tưới cây. Đợi con gái thầy trao cho siêu nước là anh lo pha trà để thầy thường trà. Và những ngày đông giá lạnh, anh bưng hỏa lò vào nhà để thầy được ấm. Dẫu biết cô Thắm là con gái thầy công dung ngôn hạnh đủ hết và quan tâm, Đinh Văn Thiện chẳng dám ngồi thấp nói cao. Chưa kể đường công danh sự nghiệp vẫn như mây mù che lối đi. Ở nhà thầy nghe hoa thấm thoát đến ngày lều trọng dự thi kỳ tam trường. Khi chào thầy quay về thắp hương cho tổ tiên, trường trắng Đinh văn Thiện được thầy nghè hoa viết tặng hai chữ đăng khoa thay lời chúc. Trước ngày đến trường thi, sau khi bưng mâm cỗ đặt trên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái Đinh văn Thiện mở hòm gỗ lấy ra thanh đoàn kiếm tỉ hưu, trao cho em trai, rồi cân dặn. Đoàn kiếm hay trường kiếm? trước là để cứu người huynh giờ theo nghiệp đèn sách nên trao lại cho đệ sẽ hữu dụng hơn vậy là huynh cho phép đệ ngược về châu văn bàn và châu thủy vĩ chim đại bàng không thể đậu cành ổi hay cành tre nó phải xài cánh trên trời cao biết em trai dù nghiệp đèn sách phải dừng nhưng là người văn võ song toàn ít ra chẳng giống đám lục lâm tảo khấu hay phường hữu dũng vô mưu nho sinh đinh văn thiện gật đầu thay cho câu trả lời các cụ đã dạy phi thương bất phú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 đã thanh tỷ hưu đoàn kiếm vào tay em trai, nhỏ sinh Đinh Văn Thiện không quên nhắc. bất luận thế nào? Để không được làm phản chống lại triều đình. Phủ quần công trang đèn kết hoa, Đinh Văn Đành tạm dừng chuyến hàng lên mạng ngược để cùng mấy trai đinh mồ lợn ăn mừng quan tân qua. Tin từ trên tỉnh về tới phủ rồi tới huyện, khóa sinh Đinh Văn Thiện đã đổ cử nhân kỳ thi hương vào năm canh ngọ 1870. Ông được vua ban mũ áo, vinh quy về làng. Chẳng cần bỏ ngàn quan tiền như thân phụ, cửa nhân Linh văn Thiện đất thuộc hàm kiểu phẩm và có thể ra làm quan, hay tiếp tục lai kinh, ứng thí, kỳ thi hội và thi đình. Đi từ nhà, ra ngoài cổng đón khách, bà Linh mừng quá, chẳng thốt thành lời. Như vậy, tâm nguyện của chồng bà đã thành hiện thực. Từ kỳ thi này, đến việc thành ông nghè, ông cống, chẳng bao xa. huynh trưởng của bà là quan tri huyện từ phụ ứng hòa về báo tin và ngồi tiếp chuyện với những bậc kỳ hào lý mục của làng họ đinh nối nghiệp ngà quận công thời lê giờ có thêm vị khoa bảng như vậy phát về cả văn lẫn võ làng được ví như nơi đất lành chim đậu khi trăm mâm cỗ hoàn tất dân làng ăn khao lần lượt tới phủ tiếng pháo nổ không ngớt khiến cả làng như mở hội ngắm bộ mũ áo vua ban đinh văn lành mừng cho anh trai nhưng buồn cho phận mình hầm hiu. Chẳng thể có nghiệp lớn trốn quan trường, anh chấp nhận, kiếm thật nhiều tiền rồi bỏ tiền mua chức phó lý hoặc hàm kiểu phẩm như thân phụ. Âu oh, số phận đã ăn bài. Khi mọi quan khách và dân làng về hết, ngồi đối ẩm trong nhà, thi thoảng có tiếng chó sủa hóng, tiếng mõ cẩm canh, hai anh em phải có một lựa chọn cho nếp nhà diêu phong. Hiện nay việc lập gia đình là cần thiết. Khi xưa, các cụ hay nói gái thập tam, nam thập lục, Trong khi cờ nhân Đinh Văn Thiện đã bước sang tuổi 23, còn Đinh Văn Lành qua tuổi 21, như vậy chẳng còn bé dại. Trước kể họ Đinh cần người nối dõi. Dẫu biết Đức Khổng Tử đã dạy người quân tử phải tu thân, tề gia, trị quốc, cờ nhân Đinh Văn Thiện nhường em trai lập gia đình. Anh muốn dồn tâm sức cho kỳ thi hội và thi đình sắp tới, cho bỏ công đèn sách. Khi được áo gấm, vinh quy về làng, hình ảnh cô Thắm là con gái rượu của thầy nghè hoa hiện ra trong tâm trí. cử nhân đinh văn thiện vẫn phải nén lòng vì sợ hỏng đường công danh sự nghiệp năm xưa thầy mẫu thân định ướm hỏi con gái ông lý bình giờ đây thấy cô thôn nữ vẫn miệt mài bên khung cửi và chưa có nơi có trốn cử nhân đinh văn thiện hắng giọng hỏi ta thấy để làm con rể ông lý bình sẽ hợp nhẽ xét về ra thế họ đinh và họ nguyễn môn đang hộ đối để tưởng đám nhà ông lý bình là dành cho huynh chắp tay hướng về phía nam cửa nhân đinh văn thiện khảng khái nói khi nào ta lính biển ân tứ vinh quy và được khắc tên là Văn Thánh Miếu. Lúc đó xây lập gia đình chưa muộn. Kéo lúc đó huynh được làm phó mã đương triều. Trước sự ngạc nhiên của dân làng, Đinh Văn Đành chính thức làm giày ông Lý Bình. Nếu xét hai đằng nội ngoại, Đinh Văn Đành có ông ngoại khi xưa là cai tổng, giờ có người bác làm quan huyện Thanh Oai thuộc phổ ứng hòa. Chưa kể người anh ruột vừa đậu cử nhân nối dòng khoa bảng. Dù tiếc vì con gái công đẹp duyên cùng vị Tân khoa, ông Lý Bình tạm hài lòng thông gia với họ Đinh thuộc dòng dõi ngạc quận công. Đúng như câu kén cá chọn canh Con gái ông dù nhiều đám nhờ bà mối đánh tiếng Chẳng hiểu sao ông chưa ưng đám nào Khiến nhiều người bảo nhau ngãng ra Đừng khi lo cho con gái cao số Gặp nhà họ đinh nhờ người mai mối Ông tặc lưỡi gật đầu Dù muốn con rể phải là vị tân qua cử nhân Để con gái đỡ thiệt thòi Ngoài kiềng vàng Kèm bộ xà tích bạc Ông cho thêm vạn quan tiền Đủ sống đời an niên mừng về nhà họ đinh đã thêm người sau này có tiếng khóc trẻ thơ sẽ xô đi bao muộn phiền cử nhân đinh Vân thiện yên tâm đi nhậm chức tri huyện yên phong thuộc phủ từ sơn của tỉnh bắc ninh trước khi vâng mệnh triều đình vị tân cử nhân ghé làng bài để lại tạ rồi bái biệt thầy nghề hoa được thầy ban cho nghiên mực cùng lời căn dặn làm quan phủ mẫu nếu không tạo phúc cho dân nơi mình trị nhậm hãy dũng cảm treo ấn từ quan để lưu tiếng thơm muôn đời cảm phục thầy đỗ ông nghề Nhưng thay vì ra làm quan, đã mở lớp dạy học, cờ nhân Đinh văn Thiện cúi đầu nhận nghiên mực và ghi nhớ lời dạy của thầy. Bước vào trốn quan trường, dẫu sao cũng là cách giúp ích cho triều đình cùng muôn dân, sự vinh nhục của bản thân chỉ như cơn gió thoảng. Rồi làng bài khi chiều muộn, lúc đi trên triển đê, cờ nhân Đinh Vân Thiện quay lại nhìn hết nhà đơn sơ của thầy. Anh thấy cạnh cây cao có một người thôn nữ đang đứng dõi theo bởi còn bao điều muốn nói.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 khéo rước họa vào thân nhớ đoán được suy nghĩ của anh trai đinh văn lành chỉ vào dòng chữ thập tài luân giao cầu cổ kiếm rồi cho biết năm xưa thúc vụ là thổ ti vi hoa hạ từng bị dân làng chặn bắt trong lúc đánh nhau đã rơi mất thanh kỳ lân kiếm của dòng họ sau này dù nhọc công tìm nhưng kiếm quý chẳng thấy tăm hơi việc này có ghi trong cuốn sổ quý thấy anh trai lắng nghe đinh văn lành thì thào tin quan trọng ông nội cổ vợ đệ là trương tuần năm đó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 cử nhân đinh văn thiện lên xe ngựa tới huyện yên phong nhậm chức trong thâm tâm của mình ông tự hứa nếu đỗ đại khoa trong kỳ thi hội và thi đình ông sẽ về dâng lễ cùng thanh kỳ lân kiếm tại phiên thần miếu thay đời cảm tạ đến tổ tiên họ vi tin tưởng vào em trai lo việc nhà vị tân khoa cử nhân lên đường lo việc nước trong hành trang mang theo dường như có ánh mắt buồn vời vợi của cô thôn nữ làng bài là con gái rượu của thầy nghề hoa chiều tối xe ngựa dừng lại trước một ngôi cổ tự lúc này cả người và ngựa đều thấm mệt cờ nhân đinh văn thiện vào chùa xin nghỉ nhờ để sáng mai đi tiếp gặp vị tân khoa đi nhậm chức sư chủ trì sai chú tiểu đốt đèn hết bữa cơm chay rồi chuẩn bị chai phòng cho khách nhận sự giao phó của anh trai đinh văn lành đã tranh thủ lúc cùng vợ về thăm nhà vợ đã ghi nhớ về thanh kỳ lân kiếm nói chính xác nó là thanh lân kiếm còn thanh kỳ kiếm được táng theo ngạc quận công Khi theo thuyền lên mạng ngược, Đinh Văn Lành đã thuê thợ rèn ở Trấn Bảo Hà đúc cho mình thanh kiếm theo mẫu thanh kiếm quý. Đứng tận gần ở nơi từng có ba ngôi nhà sàn bề thế gần sông, anh như nghe thấy tiếng của ông nội vi Văn Tam đang giao việc cho người ăn kể ở, thậm chí còn như người thấy mùi thuốc viện thơm lừng từ ngôi nhà sàn năm xưa. Chẳng có ký ức về những gì đã qua, tất cả chỉ là các dòng chữ trong những cuốn sách. Tuy vậy trong thời gian đợi thợ rèn thanh kiếm, Đinh Văn Lành đã dâng hương tại đền Bảo Hà. Đây là nơi thờ vệ quốc tướng quân. Dân quanh vùng quen gọi là đền ông Hoàng Bảy. Thời gian còn nhiều nên Đinh Văn Lành tới động khảo bàn. Đây là nơi họ vi nhiều đời sinh sống. Dù hậu duệ họ vi vẫn còn, hầu hết những người đó Đinh Văn Lành chưa từng gặp nên chẳng thể nói chuyện được nhiều. Anh cùng người đồng hành đến ghé viên thần miếu, dâng hương và lễ vật. Sau đó thắp hương và các ngôi mộ của tổ tiên. Ngôi mộ to và bề thế nhất của cụ tổ là Thổ Ti Vi Văn Bản. Trên bia mộ có ghi rõ cụ được phong tước hầu từ thời vua Cảnh Hưng của nhà Lê. Sau này đến đời vua Chiêu Thống. Triều Đình sắc phong thêm lần nữa trước khi Đại Việt lại cuốn vào cuộc binh đao. Sau nửa tháng ở trên mạng ngược, ngay khi quay về làng, Đinh Văn Đành đã mang quà là sản vật trên rừng tới biếu nhạc phụ, Mục đích là để tráo thanh kiếm trên bàn thờ. Có một điều khá nực cười, họ Nguyễn của nhà vợ chẳng ai làm quan võ. tự dưng nhặt được thanh kiếm rồi rước lên bàn thờ đó là chuyện xưa nay hiếm biết được nhạc phụ đương đánh chén ngoài đình với các cụ đinh văn lành mừng hơn mắt được vàng trong nháy mắt thanh kiếm vừa rèn ở trấn bảo hà đã thế chỗ trên bàn thờ thanh kỳ lân kiếm sau nhiều năm lưu lạc đã trâu về hợp phố khi đặt thanh kỳ lân kiếm cạnh thanh tỳ hưu đoàn kiếm tự dưng đinh văn lành nhớ đến tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp của dòng họ trong cơn phấn khích vì lấy lại được kiếm quý Anh đã uống liền ba chén rượu rồi múa kiếm trong sân. Khi kiếm vung lên, chàng mang đến sự ngạc nhiên, xen lẫn kinh sợ của vợ, Đinh Văn Lành cất điếng ngâm nga bài kiếm khách. Thập niên ma nhất kiếm, dương nhận vị tăng thí, kim nhật bà tự quân, thủy vi bất bình sự. Mười năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng, hôm nay xem át biết, nào ai có bất bình.